Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả, quý vị thân mến. Ngày hôm nay kênh Top Chuyện hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập ba mươi chín của bộ truyện tâm lý xã hội đời làm vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện hay và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập ba mươi chín của bộ truyện đời làm vợ. Trong mắt đen của tổng Tử quân phức tạp nhìn lương chân chân ở phía trước chằm chằm. Dường như muốn tìm ra điều gì đó Từ trong ánh mắt của cô Nhưng bên trong hoàn toàn tinh khiết Trong trẻo Cảm ơn trưởng ban tống có lòng tốt nhắc nhở Đương nhiên là tôi biết mình đang làm gì Nếu như không có chuyện gì khác Tôi về trước thu dọn hành lý Giọng lương chân chân nhẹ nhàng Cô phải đi có nguyên nhân Người nào khuyên cũng không được Chứ đừng nói chi là trưởng ban tống Bụng dạ khó lường từ ban đầu này Cô không hề có chút cảm giác nào tốt Với anh ta lương chân chân tống tử quân đi lên trước kéo cánh tay của cô vẻ mặt muốn nói lại thôi đúng lúc ấy lâm tịnh từ đối diện đi tới thấy cảnh hai người lôi lôi kéo kéo không khỏi kinh ngạc há to mồm trong mắt tràn đầy sự không thể tin ánh mắt tống sư huynh nhìn về phía lương chân chân hoàn toàn chính là một người đàn ông nhìn về phía người phụ nữ mình thích bọn họ bọn họ chẳng lẽ những lời đình hương nói đều là thật cô không muốn tin tưởng thậm chí còn cảm thấy đình hương cố ý khích bác quan hệ giữa cô và chân chân nhưng hôm nay xem ra sao tất cả chân thật làm sao khiến cho cô không cách nào không hoài nghi chân chân cô làm tôi quá thất vọng lâm tịnh tức giận sau đó xoay người chạy đi tiểu tịnh không phải như cô nghĩ buông tôi ra lương chân chân tức giận trừng mắt nhìn tống tử quân người này có bệnh à cô cũng không nhận ra anh ta thích mình không có phúc để mà hưởng Em rất quan tâm đến cô ta. Tống Tử Quân hỏi ngược lại. Cô ấy là bạn của tôi, mà tôi và anh không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi không hy vọng cô ấy hiểu lầm. Lương Trần Trần tức giận, nhìn anh ta chằm chằm. Rất dễ nhận thấy cô ta đã hiểu lầm. Hơn nữa, trong lòng cô ta, em đã trở thành tiểu nhân, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Khói miệng Tống Tử Quân cười một nét cười lạnh. Tôi thấy anh chính là cô ý. Lương Trần Trần rất tức giận. Người này chính là vô lại điển hình. Tống tử quân đột nhiên kéo lên tay cô, trong mắt lộ ra dục vọng. Anh chính là cố ý. Đồ thần kinh! Lương Chân Trần tức giận, dùng sức đẩy anh ta ra, vùng tới một cái tát. Tiếng vang trong trẻo vang vọng trong hành lang, bị mấy đồng nghiệp đi qua nhìn thấy, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Trưởng ban tống đúng là kẻ đa tình, ngay cả phóng viên thực tập bé nhỏ cũng không bỏ qua. Em lửa giận của tống tử quân phát ra lại chỉ có thể nhìn lương chân chân chạy đi ngay trước mắt anh lạnh lùng liếc mắt nhìn đồng nghiệp đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt xoay người đi thẳng anh cũng không biết mình bị làm sao cảm xúc hơi khác thường khi trở lại phòng làm việc lương chân chân vốn định giải thích chuyện vừa xảy ra với lâm tịnh nhưng cô ấy vừa thấy mình đi vào lại đi ra ngoài ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô coi cô như không khí khiến trong lòng cô rất không thoải mái Không khí huyên náo rất lúng túng. Hơn nữa, cô lại không còn thời gian. Ngay sau đó cầm đồ đi. Thanh giả tự thanh. Nếu như Lâm Tịnh không muốn tin tưởng mình, vậy cũng không còn cách nào khác. Nghe tin cô muốn đi huyện thông phỏng vấn, mẹ Diệp vạn lần không muốn. Rất nguy hiểm. Nhớ xảy ra vấn đề gì, bà sẽ khiến người mẹ đã khuất của Lương Trân Trân thất vọng. Nhưng Lương Trân Trân rất hiểu cách dùng tình dùng lý thuyết phục bà. Mẹ Diệp, Con và mẹ con đã từng ở đó vài tháng, dân chúng rất chất phác, dân trong thôn rất nhiệt tình, hiếu khách, trợ giúp chúng con rất nhiều, cũng cho mẹ con rất nhiều hy vọng về cuộc sống tốt đẹp. Con chỉ muốn trở về xem một chút, muốn góp một phần sức lực non nớt. Con đã 23 tuổi rồi, có thể tự chăm sóc tốt cho mình, càng quý trọng sinh mạng tốt đẹp, nhất định sẽ nguyên vẹn, không để bị thương tổn gì mà trở về. hay được rồi. Mẹ Diệp thở dài, bà thực sự không biết, Trân Trân và mẹ con bé đã từng ở đó mấy tháng Mẹ Diệp Cảm ơn mẹ Lương Trân Trân nhào vào trong ngực của bà Cô còn rất nhiều chuyện chưa làm được Cô nhất định sẽ trở về Ngồi trên xe đi về phía huyện thông Cô gọi điện thoại cho đảng cận tư Kết quả không ai nghe Trong lòng suy đoán chắc anh đang họp Hoặc đang bận liền gửi một tin nhắn sang Trong phòng làm việc Của tổng giám đốc trên tầng 68 Tòa nhà chọc trời tập đoàn Đế Hảo Tư Điện thoại di động trong ngăn kéo vang lên giang giang vui vẻ. Nhưng chủ nhân đang họp trong phòng nghe nhân viên miệng lưỡi lưu loát, báo cáo tình hình công việc gần đây, thỉnh thoảng góp ý mấy câu. Thời gian hội nghị hơi dài, sau một tiếng mới tan họp. Sau khi tan họp, Nam Cung Thần lại mang một đống tài liệu chất đống trên bàn đằng cận tư. Cậu chủ, những tài liệu quan trọng này đều cần ngài xem và ký tên. Ừ, cậu nhanh chóng đi chứng thực nội dung cuộc họp vừa rồi đi đang cận thư mở một phần tài liệu phía trên ra lấy bút máy dẹt dẹt ký tên thế cho nên quên nhìn điện thoại di động ký được một nửa anh chợt cảm thấy mắt mỏi tay cũng mỏi nhừ sưng đau trong đầu đột nhiên nhớ tới nai con dặn anh không thể ngồi máy vi tính trong thời gian dài lúc mệt mỏi cần đứng dậy đi lại một chút tốt nhất nhìn xem cảnh sắc ngoài cửa sổ hóa giải mệt nhọc vì đến đây anh không khỏi lười biếng duỗi lưng một cái đi tới bên cửa sổ Nhức mắt quan sát toàn cảnh thành phố, tâm trạng hơi tệ. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, xoay người trở lại bên bàn, mở ngăn kéo lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho hai con, lại nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc. A tư, em đi huyện thông rồi, đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc tốt bản thân. Ngoài trừ vì công việc cần, còn có một nguyên nhân khác là em và mẹ đã từng ở đó mấy tháng khi còn bé, cho nên em phải đi, chờ em trở lại có được không? 2 giờ 10 phút, bây giờ đã là 4 rưỡi rồi, chân mày đằng cận tư nhíu chặt. Điện thoại ở đó không có tín hiệu, xem ra nai con đã vào khu vực núi. Cô gái đáng chết, chỗ nguy hiểm như vậy mà cô cũng dám đi. Đây là đùa dưỡng sao? Trong lòng lo lắng chất chồng, quấy nhiễu, khiến cho anh không có cách nào yên lòng làm việc. Bấm số nội bộ của Nam Cung Thần, kêu cậu ta đi vào. Mấy ngày này, quan sát tỉ mỉ tình hình tai nạn ở huyện Thông, mặt khác chuẩn bị vài xe đồ tốt nhanh chóng vận chuyển qua đó cho tôi nam cung thần hơi mơ hồ không phải hôm qua mới quyên góp mười triệu sao tại sao còn chuyển đồ qua lòng nhân từ của cậu chủ bành trướng quá lợi hại để cho anh có phần nghĩ không ra vâng thuộc hạ đi làm ngay lúc anh ta xoay người chuẩn bị rời đi lại bị gọi lại từ giờ trở đi huyện thông xảy ra bất kỳ tình huống gì đều phải báo cáo cho tôi không sót một chữ cậu chủ Tôi có thể hỏi một câu, tại sao không? Nam Cung Thần nơm nớp lo sợ nhìn về phía cậu chủ, quan sát vẻ mặt của cậu chủ, phát hiện sắc mặt anh nặng nề, giọng nói nghiêm túc trước nay chưa từng có. Nai con tới đó tác nghiệp. Hả? Lương Tiểu Thư? Cô ấy... cô ấy đi huyện thông rồi ấy à? Nam Cung Thần kinh hãi lần nữa, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp Đằng cận tư không trả lời, tương đương với việc thừa nhận. Anh hiểu tâm tình của Nai con. Việc cần làm quả thật là hạng mục khó, nếu không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng thì thôi. Một khi tình hình tai nạn trở nên nghiêm trọng, anh tuyệt đối không tiếc giá nào dẫn cô trở lại. Huyện Thông Quý Phạm Tây chỉ mặc một chiếc áo mưa, đứng trong trời mưa to gió lớn, nhìn về phía xa đang sửa gấp đê đập. Trong lòng cực kỳ nóng nảy. theo tin tức khí tượng mấy ngày nay, mưa to vốn không có khinh hướng dừng lại, ngược lại càng rơi càng mạnh. Đê đập vừa mới sửa xong lại bị tách ra rồi. Thực sự rất khó tiến hành bước kế tiếp của trình tự làm việc. Nhưng không thu sửa thì không được. Một khi vỡ đê, không biết dưới hạ nguồn sẽ có bao nhiêu dân chúng và hoa màu gặp tai họa. Nếu vậy thì thủy mạn kim sơn, hậu quả không thể chịu nổi. Thì trưởng quý, ngài vào trong bạt tránh mưa một chút đi, đổ xuống thân thể như vậy nhất định sẽ không chịu nổi đâu. Nhân viên công tác ở bên cạnh tận tình khuyên nhủ. Đội y bác sĩ và vật tư cứu viện đã đến rồi sao? quý phạm tây nhíu mày hỏi bây giờ điều anh quan tâm hơn cả chính là cuộc sống của những người dân bị nạn ở đây có được bảo đảm hay không mà chính anh hiển nhiên không nằm trong phạm vi quan tâm của anh nói sáng mai có thể tới thị trưởng quý nếu thân thể của ngài bị quật ngã rồi vậy mấy người chúng tôi làm sao vào trong lều đi nhân viên công tác không ngừng khuyên bảo ừ phái người nghiêm túc gia tăng đốc thúc mặc dù điều kiện gian khổ nhưng dù khó khăn chúng ta cũng phải sớm ngày sửa xong đê đập Quý Phạm Tây cũng biết, mình đứng đây cũng không có tác dụng gì lớn, hơi không thể kháng cự được nhân tố, ảnh hưởng, không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu một cái, theo nhân viên công tác đi vào phía trong lều phòng hộ dựng tạm. Sau khi vào trong lều phòng hộ, anh cũng không nhàn rỗi, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho lãnh đạo cấp trên, đề xuất cảnh sát, võ trang quân đội, tăng viện, còn chưa kịp nói xong, tín hiệu liền đứt. lòng anh gấp như lửa đốt, nhưng gặp phải mưa to gió lớn thiên tai. Anh cũng đành bất lực, chỉ hy vọng phía trên nhanh chóng phái lực lượng chi viện. Bây giờ đã có rất nhiều dân chúng bị thương, bị cuốn đi cũng không ít, khiến cho lần đầu tiên anh cảm thấy rõ ràng sinh mạng con người sao yếu ớt như vậy. Không cẩn thận sẽ biến mất ngay trước mặt bạn, bất ngờ không kịp chuẩn bị. Cùng lúc đó, bên trong phòng họp tòa thị chính, thư ký thị ủy đang triệu tập hội nghị khẩn cấp, thảo luận phương án cứu tế cùng phương án khẩn cấp dự bị cũng kêu gọi toàn thể nhân viên quyên tiền giúp đỡ nạn dân gặp thiên tai. Thị trưởng đã đích thân tới hiện trường khu vực gặp nạn rồi. Anh đương nhiên không thể nhàn rỗi. Tín hiệu tới huyện thông không được, điện thoại cũng không gọi được. Anh chỉ có thể căn cứ vài phương án cứu tế thông thường để phân bổ công việc. Núi song song với cảnh sát võ trang quân đội cùng lính nhảy dù, Nghĩ tất cả các biện pháp đưa nhân viên cứu hộ và vật liệu tới khu vực gặp nạn, giảm bớt nhân viên thương vong mức nhỏ nhất cốn hành trình đi chỉ cần 3 giờ nhưng bởi vì đường bị tàn phá nghiêm trọng khiến cho xe chạy không tiện nhiều hơn thời gian dự tính 2 giờ lúc tới huyện thông đã là 7 giờ tối mùa to vẫn tiếp tục chút xuống gió lạnh xào xạc thổi trên làn da nổi lên từng đợt da gà sau khi xuống xe lưng chân chân ôm chặt hai cánh tay may mà trước đó cô đã chuẩn bị áo khoác thật dày trong núi nhanh lạnh hơn trong thành phố nhiều hơn nữa tình huống bão táp dữ dội mưa xa gió giật như hiện tại càng thêm lạnh lẽo, co thở thật dài. Vốn tốt đẹp đã không còn tồn tại, chỉ còn nghe thấy tiếng nước lũ gầm thét giống giận, trôn vùi tất cả tiếng cười vốn dĩ thuộc về nó. Đi cùng cô còn có một vị phóng viên nam trong đài. Có bạn cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, dù sao cũng hơn một mình hăng hái. Ban đêm, hai người ngủ ở trong phòng ở đội cứu viện xây dựng tạm để hoạt động. Lương chân chân không ngủ được, khoác áo khoác đi đến bên cửa sổ. Nghe tiếng mưa rơi rào rào đập xuống đất ngoài cửa sổ, tâm tình cô rất phức tạp, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối om hình như sẽ không còn gặp khoảng không trong sáng bát ngát mênh mông nữa rồi. a tư, bây giờ anh đang làm gì? Em biết rõ khi anh nhìn thấy tin nhắn nhất định sẽ sốt ruột lo lắng, nhưng không phải em tùy hứng, cũng không phải nhất thời xúc động, có một số việc em phải làm vậy, cho nên cho em chút thời gian tin tưởng em có được hay không sáng sớm ngày hôm sau cô rời giường mặc áo mưa rồi đi ra bên ngoài đập vào mắt là cảnh tượng tan hoang do nước lũ đục ngầu và gió lớn cuồn cuộn tàn phá sự đẹp đẽ trong trí nhớ đã mất trong tai họa của thiên nhiên làm cho người ta tiếc hận và than thở cô đi qua các phòng dựng tạm để hoạt động bên trong chuyển đến không ít tiếng khóc mắng cùng tiếng oán than dậy đất của người dân người thì cảm thán lẽ trời bất công hoa màu vất vả sắp đến mụ mùa thu hoạch Nước lũ lại tới, hóa thành hư không hết thầy. Có người ngồi đằng kia âm thầm rơi lệ. Nhà cửa nhiều năm vất vả khổ cực, làm thợ kiếm tiền xây dựng, cứ bị phá hủy như vậy. Ngay cả xê bò trong nhà, đều bị nước lũ cuốn trôi. Ôi! Còn có người ngồi trùm hỗn trên mặt đất khóc bù lu bà loa. Con trai của chị và đứa nhỏ nhà cách vách ra sông bơi lội. Kết quả, đứa nhỏ nhà bên trở lại, nhưng con trai của chị rốt cuộc không trở về nữa. Đây là nỗi đau sinh ly tử biệt, là nỗi đau mà một người mẹ không thể nào chấp nhận. Cái gọi là thiên tai khó tránh chính là đạo lý này. Vạn vật sinh trưởng lý do của vạn vật, kết quả của vạn vật. Chúng ta không phải là thánh nhân, dù là ai cũng không có cách nào đoán trước được một giây tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Chỉ có thể hưởng thụ mỗi một phút một giây hiện có. Lương chân chân dựa theo trí nhớ muốn tìm chỗ đã từng sống lúc thơ bé nhưng phía trước hoàn toàn là nước lũ đục ngầu phía trên chập chờn vài cọng cỏ lau và mảng lá cây xanh đậm không có đường để đi cô chỉ có thể nhìn về phía xa nhíu mày trầm tư tiểu lương nghe nói trước mặt đang tu sửa canh mương đập lớn chúng ta đến chỗ đó xem một chút đồng nghiệp tiểu hồ nói ừm um, được lương chân chân lên tiếng đi theo phía sau anh ta hai người đi thẳng tới gặp không ít chiến sĩ giải phóng quân đi qua đi lại từ đầu đến chân Không có chỗ nào sạch sẽ Trên mặt, trên quần áo nhuộm đầy bùn và nước bẩn Cả người đều ướt đẫm Nhưng tinh thần bọn họ vẫn tỏa sáng Không câu oán hận nào Chạy đi trợ giúp dân chúng đã mất của, mất tài sản Đường chân chân lấy máy chụp hình ra Ghi lại vĩnh viễn cảnh sinh động này Hốc mắt dần dần ướt át Đúng là một nhóm chiến sĩ gần gũi đáng kính Trong lòng âm thầm thề Sau khi trở về Phải viết một chuyên đề như vậy Đưa mặt chân thật nhất cho dân chúng Trân Trân, sao em lại ở đây? Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Lương Trân Trân không thể tin được, quay đầu lại. Quý đại ca! Quý Phạm Tây nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Lúc đầu anh còn tưởng mình xuất hiện ảo giác rồi. Sao lại có thể nhìn thấy Trân Trân ở đây? Nhất định là vì quá nhớ nhung mà xuất hiện ảo giác. Trân Trân, em không thể ở đây, nhanh đi về. Quý Phạm Tây lo lắng nói. Anh biết rõ nhất nơi này nguy hiểm cỡ nào, nhưng làm thị trưởng, anh có trách nhiệm ở nơi tiền tuyến, giám sát quá trình tu sửa đập lớn và đảm bảo an toàn cho dân chúng vô tội. Quý đại ca, em không thể đi, em tới đây là vì công việc, truyền đưa tin tức mới nhất ở đây ra ngoài là công việc và nhiệm vụ của em. Lương chân chân rất quả quyết cự tuyệt. Quý phạm Tây hơi nhức đầu nhìn cô. Chú thẩm có biết không, đằng cận thư thì sao, anh ta cũng yên tâm để một mình em tới đây à? ba ba không biết a tư anh ấy biết lương chân chân đáp lại hơi chột dạ chỗ a tư là cô tiền trảm hậu tấu vốn không cho anh có bất kỳ cơ hội thương lượng anh ta biết mà còn cho phép một mình em tới đây em biết nơi này nguy hiểm như thế nào không thấy đang gấp rút tu sửa đập lớn chưa một khi mưa to mấy ngày nữa tiếp tục phá hủy nó tất cả làng mạc nơi này sẽ trở thành một vùng mênh mông nếu đội cứu hộ không kịp thời chạy tới Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể vui thân ở đây Còn nữa Chuyên gia khí tượng dự đoán Mấy ngày nay có thể xảy ra đất đá sạt lở Anh đã để quân đội sơ tán dân chúng Đội y tế và vật tư cũng đang trên đường vận chuyển tới Em phải rời khỏi nơi này ngay giọng quý phạm tây nghiêm nghị Không cho cô cự tuyệt Nghe được ba chữ đất đá lở Trong lòng lương trên chân hơi hồi hộp Nói không sợ là giả Mấy thứ thiên tai và đất đá lở Cô đã từng thấy trên tivi Hiếm có đích thân tới hiện trường trải nghiệm Trước kia cô đã từng tưởng tượng nó nghiêm trọng đến cỡ nào, chỉ có điều ôm vài phần niềm tin, muốn ngắm lại khu vườn tuyệt vời trong trí nhớ. Không, em không thể rời đi. Mặc dù trong lòng cô hơi lo lắng mơ hồ, nhưng một khi đã quyết định làm việc gì rồi, cô sẽ quyết không tùy ý sửa đổi. Chân chân, đây không phải là chuyện đùa đâu, trước mặt thiên tai ở đây, sinh mạng không đáng giá một đồng, em biết mình sắp gặp phải cái gì không, anh lại không thể phân thân chăm sóc cho em. Quý Phạm Tây nóng lòng nói Quý đại ca, em không còn là đứa trẻ 3 tuổi Trông anh có vẻ rất tiểu tụy Anh tự chăm sóc mình cho thật tốt Em đi qua bên kia xem lương chân chân biết anh muốn tốt cho mình Nhưng đã đến đây Tuyệt đối không thấy không về Nói xong Cô liền đi cùng đồng nghiệp nam trong đài đi về phía trước Lấy máy chụp hình ghi chép lại cảnh dân quân liều lĩnh Ra sức tu sửa đê đập Đi tới nơi này mới phát hiện Tin tức cảm động lòng người thật sự quá nhiều Nhiều đến mức cô không thể dùng máy chụp hình ghi chép lại chu toàn. Quý phạm tây mím môi thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân chân đi về phía trước. Tính tình cô quật cường sẽ không dễ dàng ngay người khác khuyên bảo. Chỉ có thể dặn một nhân viên công tác chú ý mật thiết hành tung của cô, bảo vệ an toàn cho cô. Ngàn vạn lần không thể để cho cô có chút xíu tổn thương nào. Lúc xế chiều, mưa càng lúc càng lớn, tầm tã kéo tới, kèm theo gió lớn vù vù. Áo mưa nylon lông bị gió thổi phành phạch vang rội, có vài người cầm ô cũng bị cuốn bay, sợ đến mức vội vàng buông tay, chỉ sợ cũng sẽ cuốn bay cả bản thân. Công nhân và chiến sĩ đang sửa gấp đê đập, đang tranh thủ làm việc từng giây, một lòng chỉ nghĩ tới nhanh chóng sửa xong nó, để bảo đảm nhân dân ở Hạ Lưu không bị nước lũ làm hại. Gió mạnh hơn rồi, mưa càng lúc càng nặng hơn, lột bột vỗ lên thân người đau ê ẩm đồng nghiệp tiểu hồ khuyên lương chân chân vào trong lều phòng hộ trú mưa mấy lần nhưng cô không chịu ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía những chiến sĩ và người dân đang tu sửa đập lớn trên mặt chảy xuống không biết là nước mưa hay lệ nóng cảm động tập trung một chỗ lạnh lạnh màn đêm chậm rãi phủ xuống bốn phía đều rơi vào cảnh trời đất mù mịt gió dữ quay cuồng nước sông đục ngầu sóng lớn cuồn cuộn phát ra tiếng rít gào gầm gừ nặng nề một người dân công đang vận chuyển bao cát bởi vì quá tối, không nhìn rõ dây chân, không để ý sẫm hụt, cả người té về phía sau. Bùm một tiếng, vang lên một đống bọt nước, anh ta lớn tiếng la cứu mạng, những người bên cạnh lộ ra vẻ mặt khổ sở, muốn đi cứu, nhưng lại sợ đi cứu. Đầu tiên không nói tới nước sông sâu, chỉ nhìn nó cuồn cuộn cùng tốc độ dâng trào là có thể dự đoán được tỷ lệ cứu người cao bao nhiêu. Đó là vô cùng mong manh. Nhưng bên cạnh vẫn có một chiến sĩ giải phóng quân nhảy xuống, Anh Dũng không sợ nước lũ đục ngầu Mấy lần nhấp nhô đều không tìm được người Người chiến sĩ chỉ có thể bơi xuống dưới Cuối cùng Suốt cuộc ở ngoài 15 mét Tìm được người dân công vừa té xuống Ý chí cố chịu đựng Đỡ người dân công ra khỏi mặt nước Bơi vào bờ Nhưng bởi vì sóng gió quá lớn Thế nước chảy xiết Người được người chiến sĩ cứu Nhưng chính bản thân người chiến sĩ Lại bị nước cuốn đi rồi Lương Trần Trần đứng ở bên bờ Nhìn rõ ràng cảnh này đức mắt như sương mù che cặp mắt của cô các chiến sĩ giải phóng quân đáng yêu các anh là người đáng được đời này tôn kính nhất cô lẩm bẩm trong lòng đồng thời cũng cảm thán sinh mệnh yếu ớt từ trong nháy mắt như vậy một sinh mệnh tươi đẹp biến mất trước mắt cô hai chân không tự chủ định đi về phía trước khoảng cách càng gần vị trí giao động lòng người nhưng không ngờ bởi vì thời gian dài xói mòn mà mặt đất đã sụp xuống cô vừa vặn sẫm hụt suy chút nữa rơi xuống dòng chảy đục ngầu cuồn cuộn ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng em không muốn sống nữa sao quý phạm tây đứng ở phía xa chú ý cô khi thấy cô không tự chủ bước ra phía trước thì bị sợ đến mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài mấy bước vọt tới kéo cô đến khu vực an toàn em em không cố ý em không biết chỗ đất ấy trống rỗng thật ra lương chân chân rất sợ tim vẫn nhảy thình thịch thình thịch không ngừng Nếu như không có quý đại ca ở phía sau kịp thời kéo cô lại, cô có thể giống như chiến sĩ giải phóng quân vừa rồi không? Bị nước sông giận dữ, nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngay cả thi thể cũng không tìm được Nếu như vậy mẹ Diệp và ba nhất định sẽ đau lòng muốn chết quý đại ca sẽ vô cùng tự trách trong lòng, trách bản thân không bảo vệ tốt cho mình Zaini và cát gia nhất định sẽ hận mình cả đời sẽ nói thành quỷ cũng không bỏ qua mà A Tư trong lòng anh ấy sẽ đau Sẽ không cách nào thừa nhận Cũng sẽ không có cách nào vứt bỏ Người mình yêu Nghĩ tới đây Cô biết rõ mình nên sống tốt Cõi đời này còn có nhiều bạn bè và người yêu Quan tâm, thương yêu, cưng chiều cô như vậy Coi như là vì họ Cô phải sống thật tốt Không phải cô ý Nếu như vừa rồi mắt anh không tinh Tay anh không nhanh Em biết sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng như thế nào không Em để cho anh giao phó với chú thẩm như thế nào Em để cho anh, tha thứ cho anh như thế nào Cảm xúc của Quý Phạm Tây rất kích động. Trong tròng mắt đen là yêu say đắm và cương chiều trần trụi. Quý đại ca, xin lỗi. Sau này em sẽ không như thế nữa. Lương chân chân đã sớm cảm thấy Quý Phạm Tây có tình cảm với cô. Chỉ có điều, không có cách nào đáp lại mà thôi. Mà lúc này, cô càng cảm nhận rõ ràng phần tình cảm rực nóng trong mắt anh. Nhưng cô vẫn không có cách nào đáp lại. Tình yêu, không có ai đúng, ai sai. Càng không có chữ công bằng. Có lúc, trễ một bước, Sẽ phải bỏ lỡ cả đời Nếu như cô gặp người đàn ông quý đại ca này trước Có lẽ cuộc đời cô đã không giống như vậy Nhưng cuộc đời không có nếu như Chỉ nói một chữ Duyên phận Chân chân Ngày mai em theo xe vật tư cứu viện trở về Nơi này không phải là nơi em ở lại Dù là công việc cũng không được Công việc có thể đổi Nhưng sinh mạng thì không thể làm lại được đâu Giọng quý phạm Tây rất kiên định Chuyện tới lúc này Lương chân chân cũng không thể không nói ra sự thật Cô tới nơi này không phải hoàn toàn vì công việc. Quý đại ca, năm 3 tuổi, mẹ đã từng dẫn em tới đây ở mấy tháng. Quãng thời gian đó là lúc em vui vẻ nhất, bởi vì sẽ không bị hàng xóm và những người bạn nhỏ khác chỉ là con hoang, không có cha. Dân chúng nơi đây rất thuần phác trợ giúp không có lòng riêng, cũng khiến cho mẹ em tìm được lòng tin vào cuộc sống. Quý Phạm Tây không ngờ, Lương chân chân còn có một quãng thời gian quá khứ như vậy. Ghi đến cuộc sống thơ bé của cô, nhất định là sống đầu đường xó chợ nếm hết lạnh ấm thế gian từng bị nhiều người chê cười, không khỏi càng thêm thương yêu cô. Chân chân, anh hiểu rõ tâm tình của em, nhưng tình thế hôm nay em cũng thấy đấy, không phải người có thể khống chế được, lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ, tùy thời đều có thể thấy sinh mạng đang sống sở sở trước mắt chúng ta biến mất, em chịu được sao? Đau lòng thì đau lòng nhưng thực tế nghiêm trọng vẫn khiến anh tự hỏi lý trí lương chân chân trầm mặc không nói sao cô lại không biết những điều quý đại ca nói từng sinh mạng biến mất trước mắt cô đều là khảo nghiệm đối với trái tim cô để cho cô không có cách nào bỏ qua được nếu ngày mai vẫn là tình trạng này em sẽ trở về cô tỏ vẻ thỏa hiệp và nhượng bộ sinh mạng quá quý giá cô không thể lấy ra đùa giỡn phụ trách chính mình Cũng chính là phụ trách những người yêu và quan tâm cô Quý Phạm Tây thấy cô đồng ý Trong lòng cực kỳ vui mừng Nhưng vui mừng đồng thời kèm theo mất mát Lần từ biệt này Càng không biết lần sau gặp mặt Thân phận của cô sẽ là gì Khi anh vẫn còn đang mơ màng Giọng của Lương chân chân lại vang lên Muộn lời anh khuyên em Anh cũng không nên ở lại chỗ này Đừng nói với em là cái gì mà trách nhiệm của thị trưởng Anh là người phàm Không phải thần tiên gì cả Điều kiện đầu tiên để phụ trách quần chúng nhân dân Chính là bảo trọng tốt thân thể của mình Hơn nữa, anh cũng phải suy nghĩ Vì bác trai bác gái Còn có bạn bè quan tâm anh Chúng em đều hy vọng anh có thể tiếp tục kiên trì Cho nên muốn em có thể đi Anh cũng phải đi theo em Chân chân, anh không phải đang thương lượng Cùng em, mà là đang trần thuật sự thật Mặc kệ em có đồng ý hay không Ngày mai vẫn phải rời khỏi đây Quý Phạm Tây vừa dứt lời Liền xoay người đi Bóng đêm càng lúc càng u ám vừa vặn che giấu cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt của anh không cần quan tâm anh không cần cho anh bất kỳ cái gì thấp thỏm chờ mong như vậy sẽ khiến cho anh sinh ra chân tình không nên có với em anh sẽ không thể khống chế nổi lòng mình mà yêu em nhưng em đã sớm thuộc về người khác Quý đại ca Lương chân chân muốn mở miệng nhưng toàn bộ lời nói đều nuốt vào bên trong cổ bóng lưng của anh nhìn cô đơn vắng vẻ như vậy khiến cô không đành lòng chân mày thanh tù nhíu lại Tình cảm của anh tinh tế mà dịu dàng là bản thân không đáp trả nổi. Ngay sau đó thở dài, trở lại chỗ của mình. Bởi vì điều kiện hạn chế, cô chỉ có thể rửa mặt đơn giản rồi nằm trên giường ngủ. Nghe tiếng gió điên cuồng cùng tiếng mưa rơi kịch liệt bên ngoài. Tâm tình không thể bình tĩnh, rất muốn gọi điện thoại cho a tư Lại tiếc rằng một chút xíu tín hiệu cũng không có. Điện thoại di động tương đương với vật trang trí, chỉ có thể xem sách hoặc nghe nhạc. Thật sự rất nhàm chán. Lật người ngồi dậy Muốn đi tìm quý đại ca Hàn Huyên một chút, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng lắm. Ôi, thật phiền. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không có ý tưởng gì hay. Đáng lẽ ngày mai thật sự phải rời khỏi nơi này? Không cam lòng, không cam lòng đâu. Lúc này cô cần nhất một người có thể nói chuyện trên trời dưới đất. Đáng tiếc cô chỉ có thể một mình tác chiến. Cùng một bầu trời, đằng cận tư cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Trong lòng vẫn nhớ tới nai con đang ở khu vực gặp nạn phía xa Không biết cô ấy trải qua như thế nào Không biết cô ấy ngủ có ngon không Không biết cô ấy có bị thương Hay xảy ra nguy hiểm gì không Điện thoại bấm hết lần này đến lần khác Tất cả đều là Không trong khu vực phục vụ Cấp bách đến mức anh chỉ muốn vứt điện thoại đi Nam Cung Thần biết điều không lên tiếng Chỉ hết sức thu thập tin tức Tình báo mới nhất Dẹp yên trái tim bất ổn và nóng này của cậu chủ Anh càng ngày càng bội phục lương tiểu thư rồi, không có việc gì chạy đi làm ở khu vực gặp nạn sao, dù là trải nghiệm cuộc sống cũng không thể lấy chính sinh mệnh bản thân ra mà đùa giỡn hơn nữa khiến cho một đám người lo lắng cho cô, cư xử không trưởng thành. Thẩm bác xin gọi điện thoại cho con gái không được, trong lòng rất nóng nảy liền tự mình đi tìm đằng cận tư, hy vọng có thể từ cậu ta biết được tung tích của con gái. Tin tức chân thật dọa cho huyệt hai bên thái dương nhảy lên, vô cùng lo lắng, cảm xúc rất kích động. Cái gì? Chân chân, đi huyện thông Cậu, sao cậu có thể để cho con bé đi chỗ nguy hiểm như vậy? đang cận tư lạnh lùng liếc ông ta Nếu nay con thương lượng trước với anh Anh tuyệt đối không để cho cô đi Mặc kệ là nguyên nhân gì Hơn nữa, đi chỗ đó lúc nào chẳng được Đâu cần chọn trong giây phút khẩn cấp Nhưng cô tiền trảm hậu tấu Vốn không cho anh có cơ hội nói không Khiến anh ngồi đây lo lắng Cô ấy không thương lượng trước với tôi Quyết định xong rồi mới nói cho tôi biết. Giọng anh nhàn nhạt. Lấy năng lực của cậu, hoàn toàn có thể dẫn con bé trở lại. Giọng thẩm bác sinh sắc bén. Không sai, nhưng nay con cho tôi một lý do không thể đưa cô ấy về. Cô ấy hy vọng tôi tin tưởng cô ấy. Đằng cận tư không hề yếu thế, nhìn về phía ông ta. Lý do gì có thể khiến cho cậu không bận tâm tới sinh mệnh chân chân? Thẩm bác sinh vẫn còn kích động nho nhỏ. Khi còn bé cô ấy đã từng ở huyện thông mấy tháng đối với cô ấy mà nói nơi ấy có ý nghĩa không bình thường không phải chỉ một câu nói tôi và ông có thể khuyên được hơn nữa tính tình nai con quật cường chắc ông cũng biết từng ngờ mấy tháng thẩm bác sinh không nhìn được tự lẩm bẩm ông không ngờ tới điểm này cuộc sống lúc bé của chân chân nhất định rất khổ cực tiểu vũ mang theo con bé ở rất nhiều nơi nhất định là bị xem thường và giễu cợt không ít nói đến đây Tất cả đều do mình gián tiếp tạo thành. Ngài yên tâm, mặc dù tôi đồng ý tin tưởng Nai Con, nhưng mà tôi sẽ không mặc kệ cô ấy. Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn quan sát tỉ mỉ tình hình thiên tai ở huyện thông. Chỉ cần có tình huống bất ngờ nào, tôi sẽ lập tức dẫn cô ấy trở lại. Trong lòng đằng cận tư suy xét, dù sao thẩm bắc sinh cũng là cha vợ tương lai, lời nói không thể quá mức, vẫn nên thích hợp mượt mà một chút. Lời này của anh giống như cho thẩm bắc sinh một viên thuốc an thần, Lòng bất ổn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại Con gái bảo bố của ông Có người yêu thương Ông làm cha cũng có thể yên tâm Có những lời này của cậu Tôi liền yên tâm Về sau cậu nhất định phải cư xử tốt với chân chân Thẩm bác sinh nói lời phát ra Từ đáy lòng Sau đó xoay người rời đi Đằng cận thư gật đầu Đưa mắt nhìn bóng lưng ông ta dần rời đi xa Đột nhiên cảm thấy Ông ấy cũng là một người đáng thương Chuyện năm đó chỉ sợ ông ấy cũng không đồng ý Nhưng dưới áp lực gia đình, không còn cách nào khác chỉ có thể buông tha người phụ nữ mình yêu, không thể nghi ngờ là chuyện đau xót nhất. So sánh mà nói, anh may mắn hơn ông ấy rất nhiều. Đầu tiên là bà nội vô cùng ủng hộ. Tiếp theo, coi như tất cả mọi người phản đối, anh vẫn sẽ kiên định suy nghĩ của mình không thể lay chuyển được. Nhận định rồi, chính là cả đời. Sáng ngày hôm sau, Lương chân chân còn chưa rời giường đã bị một hồi tiếng gõ cửa làm tỉnh Vuốt vuốt cặp mắt mờ mịt đứng dậy mở cửa Trong mơ hồ cô còn nhớ Cậu thanh niên trẻ tuổi như trẻ con Là thư ký bên cạnh quý đại ca Còn có chức vụ gì đó Phóng viên lương Tôi là thư ký tiểu liễu bên cạnh thị trưởng quý Đặc biệt tuân theo giao phó tới đây Đốc thúc ngài lên xe rời khỏi nơi này Cậu thanh niên mặt trẻ con Cười ha hả tự giới thiệu bản thân Đồng thời nói ra mục đích tới nơi này Cậu đi nói với anh ấy Anh ấy không đi tôi cũng không đi Lương chân chân căng lên với cậu ta Thư ký liễu hơi khó xử nắm tóc Trong lòng suy đoán Vị phóng viên Lương này có quan hệ gì Với thị trưởng quý Chẳng lẽ hai người có quan hệ bạn trai bạn gái Chứ công bố Bằng không thị trưởng quý sẽ không đối xử với cô như vậy Mà cô ấy cũng sẽ không nói ra Những lời này Chuyện này phóng viên Lương Cô đừng làm khó dễ tôi Thị trưởng quý nói rồi Nhiệm vụ hôm nay của tôi chính là đưa cô đi Vậy cũng được cậu nghĩ ngây ngô như vậy thì ở chỗ này đi tôi nhất định không đi vẻ mặt lương chân chân tỏ ý tiễn khách thư ký tiểu liễu rất gấp gáp đều nói trên đời này chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi hôm nay anh ta đã nhận thức được một người trong đó ôi cậu ta há hốc miệng nhưng lại không biết nên nói gì cho phải suy nghĩ một chút vẫn xoay người rời đi lương chân chân vụng trộm khoa tay múa chân một tư thế chiến thắng cô không phải cố tình gây sự Hưng rắn lôi kéo quý đại ca đi cùng vì đã suy nghĩ kỹ Là một thị trưởng anh đã vô cùng xứng chức, dành rất nhiều phúc lợi cho dân chúng thành phố C cũng đã cống hiến không ít là đề tớ không thể thiếu của nhân dân cũng là người bạn cô không muốn mất đi Mấy ngày nay, anh có bao nhiêu vất vả cô đều nhìn thấy trong mắt cô không thể để anh ở lại đây một mình Quá nguy hiểm Quý Phạm Tây nghe thư ký tiểu liễu báo cáo xong trong lòng không biết nên tức giận hay cao hứng vô vỗ bờ vai cậu ta Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi. Tiểu liễu mới tới Ủy ban thành phố không lâu, tâm tình tương đối đơn thuần, làm việc kỹ lưỡng, có trách nhiệm. Đây cũng là nguyên nhân anh dẫn cậu ta tới đây, chứ không phải thư ký Tiểu Trương. Thị trưởng quý, thật ra thì tôi thấy lời phóng viên Lương nói, ngài nên nghe một chút. Lãnh đạo phía trên cũng rất nhiều lần thúc giục ngài rút lui, không bằng nhân cơ hội này trở về cùng phóng viên Lương. Được rồi, hãy đi trước xem tình hình tu sửa đập lớn như thế nào nếu như có thể hoàn thành theo kế hoạch chúng ta sẽ về nhà sớm quý phạm tây cười cất bước đi trước tiểu liễu vội vàng vui vẻ đi theo phía sau anh bởi vì lương chân chân cố chấp quý phạm tây cũng không thể đánh ngất cô sau đó nhét cô vào trong xe đưa về thành phố c cẩn thận kiểm tra tình hình thiên tai một lần xong anh tổng hợp cân nhắc lại nguyên nhân mọi mặt liền đồng ý yêu cầu của lương chân chân hai người quyết định sáng ngày hôm sau lên đường trở về Đêm nay tất cả mọi người ngủ rất yên ổn bởi vì ngày mai sẽ về nhà. Hưng phấn cùng tâm trạng hào hức không cách nào nói rõ. Sáng sớm, ba người liền rời giường lên đường. Tiểu liễu lái xe. Quý Phạm Tây và Lương Chân Chân ngồi ở đằng sau, dọc đường trò chuyện về kiến thức những ngày qua và cảm tưởng thời gian trôi đi quả thật rất nhanh. Xe đi được đến một đoạn đường núi thì mí mắt phải của Lương Chân Chân nhảy không ngừng cứ có cảm giác nghe được âm thanh gì đó. Dừng xe! Lui về phía sau Giọng quý phạm Tây hơi run rẩy, Anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng Trong đầu không khỏi nhớ tới Chuyên gia dự báo khí tượng Thủy Văn đã dự đoán Đoạn đường này có khả năng xảy ra đất đá lở nhất cây cố trên núi bị chặt gần như không còn Hoàn toàn trụi lùi Cứ như vậy hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều Tiểu liễu cũng cuống cuồng Đạp chân ga lui về phía sau Nhưng vẫn còn chậm một bước Đất đá lở quá nhanh Đều rơi xuống thân xe quý phạm tây không chút do sự bảo vệ lương chân chân bị dọa sợ trong ngực trong lòng suy nghĩ chỉ có một chân chân không thể có việc gì cô ngàn vạn lần không thể có chuyện may mà tảng đá lăn từ trên núi xuống không phải là đá to nặng ngàn cân bằng không ba người sẽ mất mạng tại chỗ nhưng mà tiểu liễu kiên trì vài phút liền không xong vị trí lái xe nhất định là vị trí có tỷ lệ tử vong cao nhất quý đại ca giọng lương chân chân run rẩy Thân thể cũng không kiểm chế được. Cô thật sự sợ hãi, sợ sinh mạng đột nhiên mất đi, sợ rằng mình đột nhiên không hô hấp. Một cảm giác sợ hãi thật sâu ôm lấy cô, khiến cho cô không có cách nào suy nghĩ bình thường. Tay chân lạnh lẽo trong nháy mắt, lạnh đến tận trong lòng. Chân chân, em không cần sợ, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù giọng quý phạm tây suy yếu, nhưng lại có tác dụng dẹp yên lòng người, khiến cho lương chân chân được ủng hộ trên tinh thần. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với tử vong gần như vậy cảm giác sợ hãi vô duyên vô cớ bao trùm lấy toàn thân cô không biết đợi chút nữa có thể xảy ra chuyện gì nhìn từ trên đỉnh núi rơi xuống đất đá vụn trong lòng hiện lên không chỉ đơn thuần là sợ trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều bóng dáng mẹ diệp ba a tư sai ni cắt gia bà nội đằng hợp hợp chẳng lẽ từ giờ giây phút này cô sẽ không nhìn thấy bọn họ nữa sao quý đại ca anh không cần an ủi em đều do em không tốt là em làm hại anh trong lòng cô rất tự trách nếu như ngày hôm qua rời đi có phải sẽ không xảy ra những chuyện này thiên tai đúng là can ngăn cũng không ngăn nổi chân chân em nói bậy gì vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng không thể buông tha hy vọng không thể tự giận mình tin tưởng anh nhất định sẽ có đội cứu viện tới quý phạm tây khích lệ cô lương chân chân trầm mặc không nói Trong lòng cô hiểu lời quý đại ca an ủi mình chiếm đa số. Nếu như đất đá tiếp tục lở như vậy, bọn họ chắc chắn lành ít dữ nhiều. Đội cứu viện dù nhanh cũng phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ nữa. Một khi tảng đá đập nát thủy tinh, sinh mạng biến mất trong vài phút. Nhưng mà có lẽ ý trời bảo vệ bọn họ, đất đá lở đột nhiên dừng lại. Nhưng thư ký tiểu liễu lại vĩnh viễn rời đi. Xe bị rơi vào trong một đống đất đá, không cách nào nhúc nhích. Trước mặt không thôn xóm lại không thấy hàng quán tình huống không thể lạc quan được ừ, em tin tưởng anh lương chân chân tự lầm bầm lúc này cô chỉ có thể tin tưởng anh giữ vững tâm trạng lạc quan chờ nhân viên cứu viện đến quý phạm tây vui mừng gật đầu cảm giác đau đớn từ chân trái truyền tới đã dần chết lặng mồ hôi trên trán giọt sau lớn hơn giọt trước chảy ròng ròng trên mặt sắc mặt trắng bệch vẻ mặt giống như cực kỳ đau đớn hiện tượng quái dị này bị lương chân chân thấy được kinh ngạc mở miệng. Quý đại ca, anh bị thương. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng gì. Quý phạm tê cô nén đau đớn, an ủi cô. Có thật không, anh không lừa em. Lương chân chân nửa tin nửa ngờ nhìn về phía anh. Bởi vì không gian hạn chế, cô và anh bị vây ở trong xe, không cách nào nhúc nhích. Muốn mở cửa xe chạy ra, khó càng thêm khó. Ngoài xe chất đầy đất đá và vật tạp nham, chặn rất chặt chỉ có thể đập bể thủy tinh đi ra dĩ nhiên sao anh lại lừa em quý phạm tây cười rất yếu trong lòng lại nói chân chân xin lỗi anh không cố ý muốn gạt em lúc này tâm tình của em cần dẹp yên mà không phải lo lắng cho anh nếu như đây là thời khắc cuối cùng của anh có thể ở chung một chỗ với em là hạnh phúc lớn nhất của anh lương chân chân tin lời của anh suy nghĩ ổn định hơn vừa rồi nhiều Bắt đầu tính toán xem chạy trốn như thế nào đây. Cứ như vậy chờ đội cứu hộ đến rất không thực tế. Mặc dù trên xe có tự chuẩn bị ít lương khô nhưng nhiều lắm là duy trì đến tối. Nếu trước khi trời tối không có ai đến cứu bọn họ cảm giác sợ hãi càng làm cho người ta sụp đổ hơn là đói bụng. Cô có cảm giác A Thư nhất định sẽ đến cứu mình. Anh là thần hồ mệnh của cô là cây đại thụ mà cô có thể dựa vào. Cũng bởi vì sự tín niệm này khiến cho cô còn ôm hy vọng rất lớn Cô biết trước mắt mình có thể làm chính là bảo tồn thể lực chờ cứu viện. Thời gian cứ trôi từng giây từng phút như vậy. So với nơi này yên tĩnh, an bình tòa nhà Ủy ban Thành phố đã nổ tung rồi thị trưởng trên đường trở về gặp đất đá lở trước mắt sống chết không rõ. Thư ký Ủy ban Thành phố triển khai hội nghị khẩn cấp thương lượng phương án giải cứu cao nhất cũng gửi điện cho quân khu lân cận thỉnh cầu máy bay trực thăng tới trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn Một đoạn đường núi ở huyện Thông bị đất đá lở đã lan truyền khắp thành phố C. Không khí tập đoàn đế hào tư rất lạnh lẽo bởi vì tâm tình của Tổng Giám Đốc bọn họ đang không tốt. Thậm chí có thể dùng gai go cực độ để hình dung. Vị hôn thê của ngài và thị trưởng quý trên đường trở về gặp đất đá lở. Bây giờ sống chết chưa rõ. Ai còn có thể vui được đây? Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc vẻ mặt đằng cận tư lạnh lùng. Nam Cung, chuẩn bị một chút tôi muốn tự mình đi tìm nai con. cậu chủ quá nguy hiểm, đây không phải là đùa giỡn. đội ngũ cứu viện đã lên đường, chắc chắn có thể mang lương tiểu thư an toàn trở về. nam cung thần tỉnh táo nói. tôi đã hối hận vì mình không ngăn cản nai con đi địa phương quỷ quái kia rồi. bây giờ cô ấy gặp phải nguy hiểm, sao tôi có thể không quan tâm? giờ phút này chắc chắn cô ấy đang chờ tôi đi cứu. nhanh chóng đi điều máy bay trực thăng. giọng đằng cận tư lạnh lùng mà kiên quyết. vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Nam cung thần thở dài không tiếng động. Lương tiểu thư đúng là xương sườn mềm của cậu chủ. Nếu đối thủ cạnh tranh trên thương trường của ngài lợi dụng, hậu quả sợ rằng khó mà chịu nổi. Mưa to vẫn không ngừng, kèm theo gió dữ, âm thanh thê lương gào thét. Đội cứu viện đi dọc theo đường đến huyện thông tiến hành tìm kiếm, máy thăm dò đo lường, vẻ mặt mọi người vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ để sót bất kỳ một điều gì quan trọng của người cần cứu trợ. Năm tiếng đồng hồ đã trôi qua xung quanh không thấy được một bóng người mưa to gió lớn giống giận khiến trong lòng lương chân chân vô cùng lo lắng kiên nhẫn dần tiêu tan hầu như không còn tinh thần càng lúc càng kém càng người hỗn loạn không hề tức giận hơn nữa màn đêm đã lặng lẽ tới điều này nói lên hy vọng sinh tồn của bọn họ càng ngày càng nhỏ chân chân không thể ngủ đội cứu viện đã tới sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta thôi quý phạm tây khích lệ lương chân chân uể oải quý đại ca Em không phải muốn chết, mệt quá, buồn ngủ quá. Sỏng lương chân chân rất nhẹ. Không được nói tàn, em nhất định không có việc gì, chúng ta nói chuyện phiếm được không? Quý Phạm Tây ăn cần rụ rỗ. Anh từng ở bộ đội ngay ngốc nhiều năm, ý chí kiên cường hơn người bình thường nhiều, cũng đã học được thái độ và phản ứng cần phải có khi rơi vào bước đường cùng. Không tới một khắc tuyệt vọng cuối cùng thì không thể từ bỏ, phải giữ vững tâm trạng lạc quan. Quý Đại ca nếu một mình em bị vây ở đây chắc đã sớm không chống đỡ được đến giờ nói cho cùng em vẫn phải cảm ơn anh lương chân chân nói cảm ơn rất thành khẩn cô nói thật nếu như không có quý phạm tây khích lệ động viên chỉ sợ cô đã lên thiên đường gặp mẹ chân chân em biết không anh thích em dòng giã hạ ba năm rồi quý phạm tây trượt khoan thai mở miệng có mấy lời bây giờ không nói sợ rằng sẽ không còn cơ hội rồi Mặc kệ có thể an toàn trở lại thành phố C hay không, anh vẫn không muốn mang theo tiếc nuối rời khỏi cõi đời này. Nói ra cũng để cho lòng anh thử phào nhẹ nhõm. Lương chân chân yên lặng hai giây rồi kịp phản ứng. Lời quý phạm Tây nói đúng là rót vào cảm xúc của cô một liều thuốc có công hiệu mạnh mẽ khi cô đang tiêu cực. Cô không phải kẻ ngu, đương nhiên cảm thấy tình cảm quý đại ca đối với cô, trong lòng thầm than. Mình có tài đức gì mà đáng giá để cho anh thích ba năm. Nói tình yêu này giống như đồ chơi thực sự là không chính xác. Cô may mắn được hai người đàn ông ưu tú như vậy thích, nhưng cô đã sớm sao trái tim mình cho người khác. Em biết, nhưng em không đáng giá để anh thích. Quý đại ca, anh nhất định sẽ gặp được một cô gái còn tốt hơn em gấp trăm lần. Giọng lương chân chân thanh tịnh, đẹp đẽ, mềm mại, mang theo cảm thán thương tiếc. Người cô không định làm tổn thương nhất chính là quý đại ca. Anh tốt như vậy, Luôn xuất hiện lúc mình cần trợ giúp nhất Luôn cho cô trợ giúp không tư lợi Nhưng cô lại không đáp trả nổi Tình yêu của anh Vị trí trái tim của quý phạm Tây Co rúm lại mấy cái Trong lòng đau hơn thân thể nhiều Mặc dù đã sớm biết kết quả này Nhưng chính tay nghe chân chân nói ra Vẫn cảm thấy khó chịu Nhất là câu cô nói phía sau Cô gái ngốc Trong lòng anh em chính là cô gái tốt nhất Trên đời này Từ khi biết em đến nay Trong mắt anh cũng không thấy những người khác Yêu em là chuyện anh muốn làm nhất Nhưng em lại không yêu anh Trong lòng mơ hồ Của chỗ nào đó đau Từng chút một Tại sao ông trời không đối đãi hậu hĩnh với anh một chút chứ Vẫn nên đổi đề tài thoải mái một chút đi Lời vừa rồi em không cần để trong lòng Anh chỉ muốn nói ra mà thôi Không có ý gì khác Anh cố ý giả bộ buông lòng lời nói Không biết rằng nụ cười của anh Còn khó coi hơn là khóc Chỉ có điều sắc trời quá mờ lương chân chân không nhận thấy mà thôi Quý đại ca Anh là người tốt Chúng ta Thời gian gặp nhau không đúng lúc Chân chân đồng ý với anh Em nhất định phải kiên cường sống tiếp Không thể bị bất kỳ khó khăn nào đánh ngã Quý phạm tây thở dài trong lòng Gặp không đúng lúc Đây là một đau trong lòng anh ừ, Anh cũng thế Người tốt sẽ được báo đáp Chúng ta nhất định có thể được cứu lương chân chân cũng bắt đầu động viên anh Lúc này, cần nhất chính là khích lệ cho nhau, che chở, chờ người đến cứu viện. Trên máy bay trực thăng, đằng cận tư cầm ống nhòm tìm kiếm khắp nơi phía dưới, trong lòng như lửa đốt. Có thể nhanh hơn chút nữa được không? Thời gian càng muộn, hy vọng tìm người càng mong manh. Đằng thiếu, đây là tốc độ nhanh nhất rồi. Phi công rất bất đắc dĩ. Nhanh hơn chút nữa, phải tìm thấy nai con trước khi trời tối. Nếu cô ấy có chuyện gì bất chắc, cậu phụ trách nổi sao? Đằng cận thư lên giọng kiểu ra lệnh Phi công chỉ có thể im lặng Dùng khả năng lớn nhất của mình để tăng tốc Anh không dám vượt qua đằng thiếu Anh không dám chịu trách nhiệm về an toàn của sinh mệnh đằng phu nhân tương lai Quý đại ca Anh xem trời đã tối rồi Bọn họ có tìm thấy chúng ta không Lương Chân Chân nói khô cả cổ Nước mang trên xe đã uống hết rồi Lúc này chỉ cảm thấy Toàn thân kiệt sức Có một cảm giác hít thở không thông Nhất định sẽ Suy nghĩ của quý phạm Tây cũng bắt đầu mơ hồ, anh chửi đói bụng và mệt mỏi, vết thương trên đùi cũng rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn chịu đựng, anh biết rõ mình tuyệt đối không được ngủ, một khi ngủ rất có thể sẽ không tỉnh lại, mặc kệ là vì chính anh hay chân chân, anh phải kiên cường tiếp. Lương trần trần cũng không biết chân của anh bị thương, cho là anh giống mình trong lòng suy nghĩ vì sao A Tư còn chưa tới, anh không tới mình sẽ không chịu nổi mất. Khi hai người có nang càng ngày càng tuyệt vọng Một chùm sáng soi tới Sau đó là tiếng hô Lương chân chân thấy mơ hồ trong hương ánh sáng Cô giống như thấy một hình ảnh quen thuộc Trên máy bay trực thăng Càng bay xuống thấp Hình ảnh người kia ở cửa máy bay càng trở nên rõ ràng Hạ xuống Qua ống nhòm đặng cận tư thấy một chiếc xe nằm trong đống đá Gần như nửa sườn xe cũng bị vùi lấp ở bên trong Bởi vì trời tối Anh không nhìn rõ người bên trong Nhưng cần cứ suy đoán khả năng nai con ở bên trong vô cùng lớn cho nên anh ra lệnh cho phi công tiểu lưu hạ xuống thà nhìn nhầm cũng không thể bỏ qua may mắn đúng như anh đoán đúng là lương chân chân ở bên trong vội vàng lấy đồ sắc bén từ trên máy bay trực thăng trực tiếp đập vỡ cửa thủy tinh bởi vì cửa xe bị chặn chỉ có thể để cho bọn họ bỏ ra từ cửa sổ xe a tư lương chân chân thấy người đàn ông mình yêu thì tâm tình vô cùng kích động anh thấy cứu mình rồi anh đến thật rồi Trái tim, ổn định lại trong nháy mắt. Lúc leo ra cửa sổ kia, cô trực tiếp té nhào vào trong lồng ngực anh. Lồng ngực to lớn của anh luôn mang lại cảm giác an toàn, không gì sánh nổi cho cô. Đằng cận tư cũng ôm chặt lấy bóng hình luôn luôn nhớ mong. Nếu không phải nơi đây quá nguy hiểm, anh thật sự muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô để giải tỏa những ngày tương tư. Hai cánh tay vòng chặt quanh hông cô như muốn rúi cô vào trong lòng. Vui mừng qua đi, Lương chân chân cũng không quên trong xe còn quý phạm tây chưa bỏ ra, ánh mắt bảo đằng cận tư buông cô ra trước, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trong xe. Quý đại ca, chúng ta được cứu rồi, anh ra ngoài đi. Khóe miệng quý phạm tây hiện ra khổ sở, anh nhìn thấy rõ ràng cảnh vừa rồi, đố kỵ trong lòng bành trướng lăn lộn. Khoảnh khắc đó, anh tình nguyện chết vì chân chân. Như thế, cô có thể vĩnh viễn nhớ mình cả đời, nhưng lần nào cũng vậy, anh vẫn sống. Còn sống không có khi phách như vậy Anh định bỏ ra bên ngoài Nhưng hai chân không thể nào nhúc nhích Nguy hiểm tới trong nháy mắt Anh chỉ cố bảo vệ chân chân Mà quên mất bản thân Anh Quý phạm tay thử giật giật Lại phát hiện hai chân đã chết lặng Rất khó cử động Quý đại ca chân của anh thế nào lương chân chân từ bên ngoài nhìn vào Tất nhiên thấy rất rõ ràng Không khỏi hơi hoài nghi Không có gì có thể do ngồi lâu, hơi tê dại. Quý Phạm tê cũng không hy vọng chân chân vì như vậy mà đồng cảm với anh hoặc là hổ thẹn trong lòng với anh. Quý đại ca, anh ngốc quá, em không đáng giá để anh như vậy. Lương chân chân nhớ tới cảnh buổi sáng, đất đá lở như vậy. Quý đại ca lại bảo vệ mình ở trong ngực. Chân của anh nhất định đã bị thương, nhưng anh lại vẫn chịu đựng không nói, không biết đau bao nhiêu, tự trách trong lòng tầng tầng lớp lớp, cảm giác anh ấy tràn đầy lồng ngực. Quý Phạm Tây lặng im không nói nhưng nét mặt lại viết Chân chân, em đáng để anh làm bất cứ chuyện gì. Đằng gần tư ở bên cạnh nhìn trong lòng rất không có cảm giác. Người phụ nữ của mình đơn độc ở bên cạnh người đàn ông yêu cô trong thời gian dài như vậy còn bị vây kín trong một không gian dài hơn 10 giờ. Mặc dù anh biết trong thời gian này hai người trong sạch nhưng dũng khí tình nguyện bị thương để bảo vệ nai con của Quý Phạm Tây khiến cho anh không thoải mái. Anh ta làm như vậy Trong lòng Nai Con sẽ lo lắng. Đúng là người đàn ông có cơ mưu. Nai Con, đừng lo lắng. Anh nên giúp anh ta. Giọng anh bình tĩnh dịu dàng. Nếu anh ta cứu người phụ nữ của mình mà bị thương, như vậy theo lý anh nên giúp anh ta. Đây là việc anh nên và phải làm. Ánh mắt lương chân chân nhìn về phía đằng cận thư tràn đầy tình yêu và cảm kích. A Tư, quý đại ca vì giúp em mà bị thương, chúng ta nên giúp anh ấy. Cô dùng chữ chúng ta mà không phải là ta đã rõ ràng thái độ. Cô và đằng cận tư tin tưởng lẫn nhau và hiểu người mình yêu mà quý phạm Tây là người bạn nhiều lần giúp đỡ cô. Trong lòng đằng cận tư rất cao hứng, bất chấp thân hình cao lớn không tiện, dứt khoát chui vào trong khoang xe chật hẹp, mất sức chiến châu hai hổ mới đưa được quý phạm Tây với hai chân chết lặng ra ngoài. Mà thư ký tiểu liễu ở vị trí lái xe thì vĩnh viễn vùi thân ở nơi này, Năm nay cậu ta vẫn còn trẻ Vậy mà Khi ba người bọn họ đang mặc niệm cho cậu ta Đội cứu viện đã tìm được nơi này Vài máy bay trực thăng bay quanh dưới tầng trời Có cảnh sát vũ trang Quân đội chính phủ thả thang dê xuống Sau khi thấy quý phạm Tây Ân cần hỏi Han Thị trưởng quý, ngài có khỏe không? Quý phạm Tây gật nhẹ đầu Tôi không sao Cái gì gọi là không sao Rõ ràng vết thương của ngài rất nghiêm trọng Quý đại ca, anh đừng cậy mạnh có được không? Lương chân chân không vui trừng mắt về phía anh Cảnh sát vũ trang quân đội chính phủ liếc mắt nhìn dáng vẻ quý phạm tây nhất là chân của anh khom lưng chuẩn bị cõng anh lên máy bay trực thăng Anh định từ chối nhưng cũng chỉ có thể để mặc cho người ta cõng Khói miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười vẫy vẫy tay với Lương chân chân May mà đội cứu viện đến kịp thời bằng không anh không biết nên theo chân hai người bọn họ như thế nào chơ mắt nhìn hai người bọn họ ân ái ngọt ngào Đối với bản thân mà nói là hình phạt tàn khốc. Đằng cận tư, chăm sóc chân chân thật tốt. Anh chỉ nói một câu như thế, người đàn ông này luôn cho mọi người cảm giác lạnh nhạt xa cách, chỉ duy đối với lương chân chân, thiêu đốt toàn bộ tình cảm mãnh liệt của anh ta. Không thể không nói, anh ta đối xử tốt với chân chân. Tất cả mọi người đều không tưởng tượng được, giống như vừa rồi, người luôn duy ngã độc tôn, cao quý vương giả như đảng thiếu, lại bò vào trong xe, cứu anh ra ngoài, cũng hoàn toàn là vì nể mặt chân chân. Từ điểm đó mà nói, anh ta cũng vô cùng thông minh. Yên tâm, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Đằng Cận Tư đáp lại rất thông minh, vừa biểu lộ quyết tâm bản thân mình sẽ chăm sóc tốt cho nai con, đồng thời tuyên thệ quyền sở hữu của mình. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh không cần si tâm vọng tưởng. Trong lòng quý phạm Tây đã sớm hiểu chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Yêu và không yêu còn phải xem duyên phận. Sau một tiếng, Máy bay trực thăng hạ cánh ở bệnh viện nhân dân lớn nhất Và có đầy đủ quyền uy nhất Ở thành phố C Đang cận tư ôm người trong ngực vào trong phòng kiểm tra gấp Bây giờ cấp bách nhất Anh cần kiểm tra tình trạng thân thể của cô Phải bảo đảm không có việc gì Anh mới có thể an tâm Sau khi có kết quả Thân thể lương chân chân không có gì đáng ngại Chỉ có điều sau thời gian dài Không ăn uống gì Khiến các mặt khác rất suy yếu Cần tiến hành điều trị, tĩnh dưỡng Cùng lúc đó Bên trong phòng cấp cứu của bệnh viện đang tiến hành phẫu thuật hạng nhất quý phạm Tây nằm yên tĩnh trên bàn mổ tiêm thuốc mê anh vốn không còn cảm thấy đau đớn chỉ biết vài người đang cầm dụng cụ phẫu thuật vây quanh bận rộn ở đó anh giống như nghe thấy các bác sĩ đang thảo luận về chân của anh rất khó chữa khỏi cho dù phẫu thuật thành công cũng chưa chắc có thể hồi phục hoàn toàn muốn phục hồi chức năng hiệu quả có khi cũng cần thử vận may anh không biết mình có tâm tình gì nếu như đôi chân này tàn phế vậy anh sống còn có ý nghĩa gì đây một người tàn phế sao ngày ngày ngồi trên xe lăn cần người chăm sóc ăn uống và ngủ còn không bằng cầm súng bắn anh cho rồi trong mơ mơ màng màng anh ngủ thiếp đi ngay cả phẫu thuật hoàn thành lúc nào anh cũng không biết anh rất muốn khi tỉnh dậy tất cả đều chỉ là giấc mộng tốt với không tốt đều tan thành mây khói hình ảnh chuyển đến bên trong phòng bệnh của lương trên chân Diệp Lan và Thẩm Bác Sinh cũng đến chăm lo cho con gái, lo lắng suốt mấy ngày, cuối cùng nhìn thấy người, tảng đá lớn trong lòng suốt cuộc cũng rơi xuống. Trong lòng Đăng Cận Tư rất buồn bực, anh còn chưa nói riêng gì với hai con đâu, xa cách nhiều ngày như vậy, lo lắng sâu sắc như vậy, anh không có rất nhiều lời muốn nói với cô. Nhưng Diệp Lan và Thẩm Bác Sinh là thứ nhất, mình cũng chỉ có thể đứng sang một bên, Địa vị xã hội vùn vụt giảm xuống. Đi ra ngoài ban công gọi điện thoại cho bà nội báo bình an, nói cho bà biết nay con không sao, ngày mai sẽ cùng cô ấy về nhà ăn cơm. Trong lòng đằng lão phu nhân vui mừng. Không có việc gì là tốt rồi, bà già này không chịu nổi hù dọa, không bao giờ cho phép xảy ra sự kiện tương tự lần thứ hai. Bà nội yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Đằng cận tư bảo đảm, anh cũng không thể chịu nổi một lần nữa. Trở lại cửa phòng bệnh, Diệp Lan vẫn nắm tay con gái thao thao bất tuyệt, Hốc mắt ướt át Kể từ khi chân chân đi huyện thông Bà mất ngủ hàng đêm Ngày ngày xem tin tức Chỉ sợ con bé xảy ra chuyện gì Lúc nghe tin trên đường về con bé gặp đất đá lở Thì gấp đến mức bà gọi điện thoại Cho thẩm bác sinh Cầu xin ông ta nghĩ cách cứu chân chân Mẹ Diệp Không phải con rất tốt sao Mẹ đừng khóc Con bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không nữa Lưng chân chân bỏ vũ khí đầu hàng Con bé xấu xa Con thật sự là mẹ Diệp vội đến chết rồi, bị sợ đến ngày ngày lo lắng đề phòng, không ngủ yên ổn. Diệp Lan lau nước mắt. Từ tối nay trở đi, mẹ có thể thanh thản yên ổn, ngủ ngon giấc rồi. lương chân chân nũng nịu ôm cánh tay Diệp Lan. Diệp Lan cưng chiều, dí nhẹ lên chán con gái. Tối nay, cuối cùng, bà cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Thẩm bác sinh thấy con gái bình yên vô sự, trong lòng cũng yên tâm. Nhưng quý phạm Tây đang trong phòng phẫu thuật, tiến hành điều trị, vết thương lại vô cùng nghiêm trọng. Nghe nói hai chân của cậu ta ít có khả năng nhúc nhích, tình huống không thể lạc quan. Sáng ngày tiếp theo, sau khi làm xong kiểm tra tổng quát thân thể lần cuối, Trần Trần đã có thể xuất viện. Cô cố ý đến phòng bệnh của quý phạm Tây thăm anh. Khi thấy nét mặt mệt mỏi và cảm xúc điều trị tiêu cực của anh, thì trong lòng không khỏi hơi bận tâm. Quý đại ca... Anh còn nhớ anh từng khích lệ động viên em như thế nào không? Em nhớ anh đã từng nói còn sống chính là một loại hy vọng. Chúng ta phải tích cực đối mặt với cuộc sống, không bị bất kỳ ngăn trở hay khó khăn nào đánh ngã. Em biết, bây giờ trong lòng anh đang rất khó chịu. Nhưng anh phải tin tưởng trình độ y học bây giờ, phải cố gắng làm phục hồi chức năng, nhất định có thể hồi phục. Lương Trân Trân nói thành khẩn, nếu quý đại ca vẫn cứ tiếp tục tiêu cực như vậy, trong lòng cô cũng không chịu nổi dù sao cũng bởi vì cứu mình mà anh bị thương, nếu như cuộc sống sau này chỉ có thể ngồi trên xe lăn cô vĩnh viễn không tha thứ cho mình Ừm, anh muốn một mình yên tĩnh một chút cho anh thời gian một ngày được không? Khóe miệng quý phạm tây nhếch lên, lộ ra nụ cười khổ bây giờ trong đầu anh rất loạn vừa rồi bác sĩ chụp phim làm thí nghiệm phản xạ chi dưới và kích thích màng não thì kết quả chính là dương tính. Giây phút đó Anh giống như bị tuyên án tử hình Hy vọng đứng dậy ngày càng xa vời Cảm giác sụp đổ đó Khiến cho toàn thân anh vô lực Cả người đều tê dại Anh từng thử bóp chân mình vài lần Nhưng mỗi lần đều không chút cảm giác Nếu như không phải nhìn thấy Anh thật nghi ngờ mình còn hai chân này không Ngày trước có thể đi lại như bay Vậy mà bây giờ chỉ có thể dựa vào xe lăn Cảm giác tuyệt vọng đó Khiến cho anh rất sợ Thiếu chút nữa mất đi lý do Để tiếp tục cuộc sống Nếu như không đứng lên nổi nữa Cuộc đời anh tương đương với bị phá hủy Tất cả mơ ước và nguyện vọng Đều trở thành bọt nước Anh không trách ai Lại càng không hối hận khi ngăn chặn nguy hiểm vì chân chân Chỉ có điều khi đối mặt với thực tế tàn khốc Thì trong lòng anh khó tránh khỏi Có vướng mắc nho nhỏ Không liên quan tới bất kỳ ai Về tâm lý anh nhất định phải vượt qua chướng ngại Ngồi ở trên xe trở về nhà họ đằng Tâm tình lương chân chân rất uất ức Thì ra Người kiên cường cũng sẽ có lúc xa sút tinh thần Còn không biết trạng thái tiêu cực trước mắt Của quý đại ca còn có thể kéo dài bao lâu Tiếp tục như vậy Sẽ cực kỳ bất lợi với trị liệu của anh ấy Đằng cận tư thấy cô thở dài nhiều lần Quay đầu cầm bàn tay nhỏ bé của cô Được rồi đừng than thở nữa Một người đang yên ổn Đột nhiên gặp phải rủi ro như thế Chắc chắn cần một quá trình thích ứng Chúng ta cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình Lên người người ta Quý Phạm Tây là người đàn ông có tâm huyết có trách nhiệm, anh ta nhất định sẽ tỉnh lại. Vâng, Lương Chân Chân gật nhẹ đầu, a thư nói rất có đạo lý, quý đại ca chắc chắn chiến thắng tất cả khó khăn mà đứng lên. Nhà họ Đằng, Đằng lão phu nhân lôi kéo tay Lương Chân Chân không buông, nói hiền từ, bình an trở về là tốt rồi, lần sau không được đi đến chỗ nguy hiểm như vậy, bà già này không chịu được hù dọa. Bà nội Đằng, Lương Chân Chân vừa định mở miệng Liên nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của đằng lão phu nhân giống như không hài lòng với cách gọi của cô lập tức hiểu ý trên mặt xuất hiện vẻ thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng kêu một câu Bà nội Này mới đúng, sau này sẽ chân chính là người một nhà Đằng lão phu nhân cười không khép miệng Đáy mắt luôn chân chân có hạnh phúc thẹn thùng Từ nhỏ đến lớn gia đình của cô không hoàn thiện cho nên cô vô cùng khát vọng một phần hạnh phúc thuộc về mình Khát vọng nắm lấy một gia đình hoàn chỉnh. Lúc ăn cơm, đằng lão phu nhân hỏi đến ngày kết hôn của hai người. Bà chỉ ước gì hai người lập tức kết hôn, lại kéo dài tiếp, gái chính đã thành đàn bà rồi. Bà thấy nếu không thì chọn vào ngày Quốc Khánh đi. Quốc Khánh? Còn cách bây giờ chưa tới nửa tháng, thế này cũng quá nhanh. Trần quý đại ca bị thương còn chưa hồi phục, cô thật sự không có ý định kết hôn. Nhưng bên bà nội, cô không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt, thật sự khó khăn, đành phải đưa mắt cầu xin sự trợ giúp về phía đảng cận tư bên cạnh, hy vọng anh có thể nói đôi ba câu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 39 của bộ truyện tâm lý xã hội Đời làm vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top truyện hay và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bấm vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top truyện hay nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo